Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đấy nó là một Một cái gì đấy nó Nó ám ảnh cả một tuổi thơ đó các bạn à, Tôi không biết các bạn có bị dọa không Nhưng mà tất cả những cái người mà tôi biết Những cái người mà tôi đã từng nói chuyện về cái ông Ba Bị Thì đều gật đầu ở đúng rồi Ồ Ông kẻ ông ấy cũng cũng cũng cũng cũng đến, đến nhà mày hả Ông cũng qua nhà tao nữa Thật ông Ba Bị, đúng rồi, ông Ngáo Hộp đúng, cũng là cái tên gọi như thế ở bên đằng đằng chỗ Anh thì người ta gọi là ông Ba Bị ở trong miền Nam thì gọi là ông Kẻ miền Trung thì anh không biết, hình như cũng ông Kẻ ừ hả không mà nhất là cái cái cái tội nhít nhít mà khoảng tầm khoảng 4-5 tuổi trở lên à. mà thậm chí là con bé con nhà mình á là tôi, tôi, tôi thì tôi không dọa, nhưng mà má nó má nó với ông bà nó vẫn dọa là ông ba bị. Mày, mày tiên sư mày mày không ăn nhanh lên. Mày không ăn nhanh lên kia kìa, ông ba bị ông đi ngoài kia. Trời ơi mẹ. Cái hồi đầu á, cái hồi đầu á thì nó nó sợ ờ nhắc ông ba bị cái mặt tái mét mồm há ông đút cơm mồm không kịp cả nhai nuốt ực. Nhưng mà dạo này nó không sợ nữa rồi. Nó nó lớn lớn tí cái kiểu nó biết bài rồi. Nhưng mà chuyện này mai tiếp Nguyễn Minh Phương Nhưng mà tôi nói thật với các bạn Cái hồi còn nhỏ đến tận 12 tuổi Học lớp 5 Tôi vẫn còn tin rằng là ông ông ba bị đó có thật Thật sự là như vậy đó các bạn Tại vì sao? Tôi lớn lên ở một vùng rừng núi Mà những cái năm mà tôi độ khoảng Từ 8 đến 10 tuổi Cái khu này nó hoang sơ lắm các bạn cái khu này cái hồi đó nó hoang sơ lắm, nó chỉ có một những cái dãy tập thể nằm chơi vơ ở trên đồi, còn lại là rừng, ruộng cũng có nhưng mà nó không phải như miền xuôi nó là ruộng thẳng cánh gò bay đâu, chủ yếu là rừng, rừng đồi, nó hoang sơ lắm và nó thật lòng với anh chị em là vì nó hoang sơ như vậy nó trở thành một cái gì đấy nó huyền bí tiếp theo nữa là bởi vì là cái khu của tụi tôi ở là là khu công công nhân viên chức thế cho nên là người lớn nhiều hơn trẻ con mà các bạn biết là những cái nơi nào có nhiều người lớn là sẽ có nhiều lời nói dối không những cái nơi nào mà có nhiều người lớn thì nơi đó thì là chất chứa những lời nói dối và cái lời nói dối cay đắng nhất Của cái tuổi thơ của tôi Một trong những lời nói dối cay đắng nhất Trong tuổi thơ của tôi Đó là hình ảnh về ông Ba bỉ Má tôi cả Ba tôi cả Bà nội tôi cả Bác hàng xóm nhà tôi cả Cô giáo dạy Ở lớp mầm non ngay đầu ngõ nhà tôi cả Ông Ba bỉ Chín tai 12 con mắt Bãi cả mắt mọc quanh đầu luôn Ông xách cái bao ở đằng sau đó. Đứa nào mà, mà hư Mà khóc là ông nhét vào trong cái bao đó Để làm gì Để đi là ông có cái nồi to Ở trong nhà của ông Ngoài bãi Tha Ma cái kia. Ở ngoài bãi Tha Ma ông có cái, có cái lều Ông có cái nồi to lắm Mẹ mày Sau đó là Ông ném mày vào trong cái nồi Và ông nấu nấu xong là ông ăn thịt mày á con Ý, ba hồn chín vía khi mà một người nói thì cái đứa bé ngây ngô trong tôi nó không có tin các bạn à, ví dụ má tôi dỗ tôi ăn má tôi nói ông ba bị tôi không tin ba tôi dỗ tôi ngủ đi tôi hơi hơi không ông ba bị ông bắt tôi hơi hơi tin buổi trưa buổi trưa không ngủ trưa bà nội tôi bảo là mẹ mày mày không ngủ nhá ông buổi trưa là ba bị ông hay đi ra ngoài đường lắm nữa mày mà cứ không ngủ mày cứ lang thang lang thang ngoài cổng mày chơi mà ông ba bị ông tống mẹ mà vào trong cái sọt mà chết cụ mày vâng con ngủ tiếp nữa đi ăn trộm đi, đi đi đi đi ăn trộm hoa quả nhà ông nhà ông ở xóm mẹ thằng kia nhá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net